sinh sư chấp vị. Phàn lạc. quyển mục chương 10. A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hình ảnh Trần Tuyết nhi ngã xuống lầu không ngừng quanh quẩn ở trước mắt. Tim nơ. Y. E. B. Hàn Phong đập mạnh. Mở toàn mắt. Anh tỉnh rồi. Nơ. E B Dự định từ bên cạnh sát lại gần Cười hì hì nói ngủ lâu như vậy Anh cuối cùng đã tỉnh Nương e. e B Hạnh Phong nhìn xung quanh Đây không phải nhà riêng của anh Mà là nhà của ông nội Là căn phòng trước kia anh từng ở Thân thể có phần mệt mỏi Cũng rất đau nhức. Anh xoa xoa huyệt thái dương Cố gắng suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê Anh nhớ rõ lúc ấy mình bị trần tuyết nhi lôi kéo ngã từ tầm 23 xuống Tại sao sau khi tỉnh lại Lại có thể hoàn toàn không bị tổn hại gì nằm ở trên giường Anh sao lại ở đây Trời à, anh cũng không nhớ rõ Nhưng mà cái loại chuyện thế này thì không nhớ sẽ tốt hơn Thật kinh khủng Đến tột cùng sao lại thế này Nơ, y, y, e, b, dụy đình nhất đầu Nói ra thì rất dài Than mấy trong tòa cao ớt thật sự là cổ quái Khi kiều dương dùng xảy ra trục trặc Kết quả không quá vài ngày đã chết Lần này lại là Lý Thuận Trường Em nghĩ cái than máy ăn thịt người kia sau này không dừng nữa thì hơn đấy Cậu ta nói dông nói dài nửa ngày Mới nói rõ ràng tổng thể sự tình đã diễn ra Nguyên lại sau khi nương Y I... E B Vệ đình nói chuyện điện thoại với nơ đường... Y I... E B Hàn Phong Liền đến công ty Ai ngờ xe đi được nửa đường Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, Tắt xe nghiêm trọng Chờ khi cậu tới công ty đã là nửa đêm Cậu muốn dùng thẻ từ để vào đại sản Nhưng không có cách nào để mở được cửa Lúc đầu còn tưởng là thiết bị bảo vệ hỏng hấp gì đó Liền gọi điện thoại cho phòng bảo vệ Ai ngờ lại không có ai nghe Lúc này nơn Doi E B Vệ đình mới nhận thấy được tính nghiêm trọng của sự việc Đang định tiếp tục gọi điện thoại cho bảo vệ công ty Thì nhìn thấy Trương Huyền ôm nơn Doi E B Hành phong từ một bên tòa cao ớt đi tới Nói cho cậu chuyện Lý thuận trường tham ô công khoảng Bị bọn họ phát hiện Muốn giết bọn họ Diệt khẩu. Kết quả thất bại nên định đào thoát Nhưng lúc vào thang máy Thì thang máy lại bị hỏng Rơi từ độ cao tầm 23 Xuống mà chết Nương E B Duệ định sau khi nghe xong Lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát Tiếp theo lại đưa nơm, Y E B Hành phong quay về nơm, Y E B Chạc Xảy ra chuyện lớn như vậy Cậu không dám tiếp tục giấu diêm nữa Sáng nay đem đầu đuôi mọi chuyện báo cáo lại với ông nội Sau đó lại trở lại công ty giải quyết công việc Chờ đến khi làm xong Đã gần đến giữa trưa Hiện trường đã được xử lý Trừ bỏ cái thang máy bị hỏng hót kia Những thang máy khác đều vận hành bình thường Chỉ có tầm cao nhất bởi vì là hiện trường Trần Tuyết Nhi bị Z Nên tạm thời bị phong tỏa Sau khi nghe xong nương E B Hành Phong trầm mặt trong chút lát Hỏi em nói bọn anh là đi ra từ một bên cao ớt Anh thừa nhận lúc ấy sự việc xảy ra đột ngột Trí nhớ của anh có chút hỗn loạn Nhưng có một điểm có thể khẳng định Nếu Trương Huyền trong tình huống nguy cấp ấy đúng lúc giữ kịp anh Vậy bọn họ hẳn là phải ở tầm cao nhất, chứ không phải ở dưới lầu. Cho dù ở dưới lầu, cũng phải là ở bên trong tòa nhà, không phải ở bên ngoài. Trừ phi bọn họ cũng bị rớt xuống dưới lầu. Nhưng mà nếu đúng là như vậy, anh bây giờ còn có thể hoàn hảo không bị gì nằm ở nơi này sao? Đúng vậy, là từ một bên cao ớt với lại Trương Huyền còn ôm anh nữa. Nơ, I, E, B, Vệ đình cười rất mờ ám. Anh hai, em còn chưa bao giờ thấy anh ngất xỉu. Có phải bên cạnh có người để dựa vào, con người ta sẽ trở nên yếu ớt không? Nơ, I, E, B, Hành phong mặt đen lại. Cho dù đầu bị thương, nhưng một người đàn ông trưởng thành bị dọn ngất xỉu dù sao cũng không phải chuyện vẽ vang gì. Anh có chút không được tự nhiên, liền đổi đề tài. Vậy Kiều Linh và Trần Văn Nhi đâu? Kiều Linh không có việc gì, chỉ là quá hoảng sợ, em đã an bài người đưa cô ấy đi bệnh viện Trần Văn Nhi. Anh nói là Trần Tuyết Nhi hả? Nói ra thì cô gái đó đúng là đáng thương Bị Lý Thuận Trường và Kiều Dương lợi dụng để tham ô của công Sau lại bị giết người diệt khẩu Lý Thuận Trường bình thường thoạt nhìn nho nhã lễ độ Không ngờ lại là biến thái điên cuồng Sau khi giết người còn đóng đinh đồng lên thi thể Ngại chết cũng là báo ứng. Anh hỏi Trần Văn Nhi là chị gái của Trần Tuyết Nhi, lúc ấy cô ấy đã ở bên trong cao ớt Nơm y ep b đình vương tay sờ trán nơm y ep b Phong. Không có a, lúc em đến cũng chỉ nhìn thấy thi thể Trần Tuyết Nhi còn có kiều linh và tên bảo vệ. Anh nhất định là lơm. Vâng. Thương ở đầu mới có thể mơ hồ thế này. Lát nữa chắc phải đi chuột não mới được. Hy vọng không lưu lại di chứng gì. Đây, uống cái này. Cậu đem một chén chén thuốc trên bàn đưa tới trước mặt Nương. A, e, B, Hành Phong, Nương. A, e, B, Hành Phong nhìn bác Nương. U Vinh Quy Quy Ờ ừ. Cổ quái đó Là cái gì Dùng để trấn kinh Trương huyền cô ý dặn dò em nói chờ sau khi anh tỉnh lại Nhất định phải cho anh uống Cậu ấy nói anh gần đây thời vận kém Lại bị âm khí của lệ hủy bám vào Uống nó vừa có thể trấn kinh, vừa tránh được sau này lại nhìn đến những thứ không sạch sẽ gì đó. Cái tên thần côn này, không chỉ có đem những lời cảnh cáo của hắn quên hết không còn một mảnh, còn trắng trợn tuyên truyền với em trai anh, lập tức đuổi việc cậu ta cho rồi. Đơn, e. B, Hàn phong phẫn nộ nhìn nơ I E B Duệ đình liếc mắt một cái Anh hiện tại đã thấy một cái rất không sạch sẽ Nơ I E B Duệ đình sợ tới mức lập tức nhìn quan Ở đâu Ở đâu Ngay trước mặt anh Em tối hôm qua tắm rửa phải không Cả người bận như vậy Nâng y y e đình thở phào Anh bây giờ còn có tâm tình đồ giỡn Anh ngủ ngon lành không có việc gì Em vì mọi người bôn ba cả đêm Còn phải nhờ người quen trong cuộc cảnh sát âm thầm xử lý chuyện này Nếu để cho phóng viên phát hiện Không biết sẽ bị nói lung tung thành chuyện gì nữa đâu đêm em trai không ngừng lại nhảy đuổi về phòng nương Ê e. B Hành phong dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi Những việc diễn ra tối hôm qua phá vỡ quan niệm hai mươi mấy năm qua của anh Có điều dù là như vậy Anh cũng sẽ không nghe lời trương huyền Đi uống bát nước bùa vẫn hề hề này nương v. E B Hành phong cầm lấy bát nước Đem đổ vào chậu hoa trên cửa sổ Rồi cầm lấy điện thoại bàn Gọi điện thoại cho Trần Văn Nhi Điện thoại vang 2 tiếng sau liền chuyển được Một giọng nữ xa lạ nói alo Đường v. E B Hành phong sửng sốt một chút ký nhớ của anh rất tốt Chắc chắn không nhớ lầm số Vì thế Trần chờ hỏi Xin hỏi đây là di động của Trần Văn Nhi phải không Đúng vậy tôi là đồng nghiệp của cô ấy Xin hỏi anh là ai Tôi là đồng nghiệp em gái cô ấy Tối hôm qua cô ấy đến công ty chúng tôi Đã xảy ra một vài chuyện Tôi lo lắng cô ấy có việc Cho nên gọi điện thoại cho cô ấy Bên kia sau một trận trầm mặt Đột nhiên bộ phát ra một tiếng thét chói tai Tiên sinh anh nói đùa gì vậy Trần Văn Nhi trên đường đi công tác gặp tai nạn xe Đã hôn mê hơn một tuần Rạng sáng hôm nay vừa mới mốt. Trương gia Hai anh em thảnh thơ thảnh thơ nằm ở trên sofa nghỉ ngơi Bởi vì sự kiện tối hôm qua xảy ra liên tiếp Bọn họ căn bản không được ngủ Sau khi cùng nơ D E B Duệ đình giải thiết ngọn nguồn sự tình Lại đến cục cảnh sát làm xong thủ tục mới về nhà Cho nên đều mệt mỏi Đại ca là anh gian lận làm cho chủ tịch ngất xỉu đúng không? Không làm hắn ngất Để hắn nhìn thấy chúng ta Từ 23 lâu nhảy xuống Mà không bị gì Em nói sẽ như thế nào hả Hoác Ly nghĩ nghĩ Đột nhiên cười to Có thể cũng sẽ ngất xỉu Có điều đại ca tối hôm qua Rất oai nha Dùng thuật ngự hỏa điều khiển lửa Bắt ác linh Còn giống như cao thủ võ lâm Từ cao lầu nhảy xuống Pháp thuật của anh từ khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Trương huyền xoa xoa cầm, lâm vào trầm tư. Pháp thuật của cậu luôn luôn khi linh khi mất linh. Thời khắc mấu chốt phát huy không được là chuyện thường. Nhưng tối hôm qua lại đột nhiên bùng nổ. Ngay cả chính cậu cũng có chút giật mình. Không nghe được đáp án tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ bàn tay. Em hiểu rồi, đại ca đột nhiên trở nên uy phong như vậy Nhất định là bởi vì nghe được chủ tịch suốt tiền Không phải Trước kia người khác suốt tiền nhiều hơn Pháp thuật của anh vẫn chỉ là bình thường Hình như tối hôm qua là bởi vì chiêu tài miêu gặp nguy hiểm Anh mới nháy mắt phát huy vượt xa bình thường Em nói đây là vì cái gì? Thông linh không, Trương huyền cười rộ lên Trương gia chúng ta qua nhiều thế hệ luyện tập pháp thuật đều cần có nhân duyên thúc đẩy Nhân duyên không đến Luyện thế nào cũng không tiến triển Anh nghĩ chiêu tài miêu không biết có phải là nhân duyên của anh hay không Nếu là như vậy, chất xúc tác để anh luyện thành chung cực pháp thuật hẳn là tình yêu Phúc Hoác ly đem nước nhau ngậm trong miệng phun ra như thiên nữ tán hoa là tiên nữ rắc hoa Thật là biết so sánh Quay đầu nhìn Trương Huyền Lời anh nói quả thật rất đã kích nha Chủ tịch cũng có vẻ gì là thích anh đâu Trương Huyền nghĩ nghĩ Rốt cục cũng không nề hà thừa nhận quả thật như thế Có điều hắn có thích hay không cũng không vấn đề gì Anh chỉ cần nhờ hắn là được rồi Vừa là nồi cơm của anh Vừa có thể hỗ trợ anh tu hành Nhất cử lượng tiện Vậy anh phải chăm chỉ nỗ lực lên đó Nhưng mà Anh nói là Trần Tuyết Nhi đã biến thành ác huyễu Vậy tại sao tối hôm qua không đánh tan hồn phách chị ta Mà chị bắt lại Không phải là anh muốn siêu độ cho chị ta chứ. Người tác pháp mà lại làm thế, anh căn bản là không xứng với chức thiên sư. Ôi! Lời còn chưa dứt, hoác ly liền bị trương huyền một cước đá bay đi ra ngoài. Con hồ ly ngút này. Nếu anh xứng với chức thiên sư, sớm đem em đánh cho thần hình câu diệt. Còn để cho em ở đây dương oai sao? Thoát ly ở trên không trung linh hoạt trở mình Đến khi hạ xuống đã biến thành một con tiểu hồ ly tròn vo Cái đuôi lay động nhảy vọt đến trên người Trương Huyền Ui trời, hình như lại béo thêm Trương Huyền bị dẫm lên cắn răng một cái Ai toán kêu em ăn đến nỗi béo như vậy Còn anh từ tối hôm qua đến bây giờ một ngụm cơm cũng chưa được ăn Lập tức đi nấu cơm cho anh Nếu không anh sẽ cắt hết đồ ăn vặt của em Hoác Ly kêu một tiếng lũi vào phòng bếp Chiêu này đối với nó luôn luôn hữu hiệu Không ăn cơm cũng không sao cả Nhưng không được ăn đồ ăn vặt Tiểu Hồ Ly ngày liền sống rất khổ sở Hoác Ly chạy vào phòng bếp Trương Huyền cũng nướng lên Đi đến trước hương án tổ sư Đốt ba nén hương bái bái Đem hương cắm vào lư hương Sư phụ Theo thái độ căm thù ủi thần đến tận xương tuổi của chiêu tài miêu mà nói Con lần này khẳng định là làm không công Người phải phù hộ con lần sau kiếm thêm nhiều tiền nha Nếu không ngay cả tiền cung phụng hương khói cho người cũng không có Người nếu chịu không được Thì đi đến chỗ Lâm Thuần Khánh ăn đồ cúng cũng được Nói như thế nào người ta cũng là chính quy thiên sư. Báo cáo xong Cậu lấy một thứ ra khỏi túi quần Là đồng lệnh tối hôm qua Lý Thuận Trường dùng để đối phó Trần Tuyết Nhi Vì cậu thừa dịp lấy làm của riêng Đồng lệnh màu đen Mặt trên lại khắc chữ sắc theo kiểu chữ triện một kiểu chữ Mặt sau là hình bốn thần thú huyền vũ chu tước Xung quanh còn có thêm một ít hoa văn kỳ quái Tuy nhìn không hiểu Nhưng biết không phải bùa trừ tà Làm cái quái gì thế này Ngay cả phù lệnh cũng biết không đúng Thứ này mà cũng có thể trừ tà sao Đừng có nghĩ ma quỷ ngu ngốc vậy chứ Trương huyền Thanh thở ném đồng lệnh lên hương án Sư phụ cái này coi như thổ sản đưa cho lão nhân ra ngài Đồng lệnh lăn lông lúc trên hương án Dừng ở một góc lóm sáng lên một lát Đáng tiếc là cậu lại không nhìn thấy Tiểu ly anh đói còn bao lâu nữa mới được ăn cơm Sắc rồi sắc rồi Hoác ly đáp lại Cái đuôi thò ra ngoài Vừa to vừa đỏ rực Nhìn từ bên ngoài giống như là đồ chơi lông thú rất đáng yêu Cơm làm xong Trương Huyền bụng đói Nhanh chóng ăn hết một chén cơm lớn Đang muốn ăn bát thứ hai Bị Hoác Ly ngăn lại Anh còn chưa nói cho em biết Đinh Đồng Lý Thuận trường đóng ở trên đầu Trần Tuyết Nhi là để làm gì Như vậy thật sự có thể trấn trụ hồn pháp của chị ta sao? Trấn hồn thuật là một loại pháp chú. Nếu bùa chú chính xác, quả thật có thể trấn trụ hồn pháp. Lệnh này không thể luân hồi. Nhưng Lý Thuận Trường chưa hiểu rõ hết về bùa chú. Cho nên mới khiến Trần Tuyết Nhi tiết tụ oán khí ngày càng mạnh, biến thành lệ tuyển. Hoác ly cái hiểu cái không gật gật đầu Lại hỏi cô ta bám trên thân chị gái Chẳng phải là sẽ hại chết cả chị gái cô ta sao Trương Huyền nhún nhún vai Sắc mặt tối tâm Có lẽ chị gái cô ta và cô ta là cùng một số mệnh Tối hôm qua cậu thấy Trần Văn Nhi Mới hiểu được tại sao pháp thuật của mình không có tác dụng với cô ta Bởi vì Trần Băng Nhi không phải người Cũng không phải hủy hồn Cô ta là hồn phách. Có thể việc này ngay cả cô ta cũng không biết Linh hồn rời khỏi thể xác Chỉ vì tìm kiếm em gái đã mất tức Di động vang lên trương huyền vừa mới bật máy Liền nghe tiếng rống giận dữ Ai cho phép cậu nghĩ Vừa nghe là chiêu tài miêu Trương huyền tâm tình tốt lên Di di đi điện thoại ra một chút Cười hì hì nói chủ tịch Anh biết số điện thoại của tôi à Nghe giọng thì có vẻ tinh thần không tồi Cảm thấy thế nào Có uống nước mùa không Cậu cho rằng tôi sẽ uống cái thứ đó sao Tại sao không đi làm Ơ anh không phải đang ở nhà nghỉ ngơi sao Nói như thế nào tôi cũng vất vả cả đêm Nghỉ ngơi một ngày chắc cũng không đủ Tôi đã xin phép Ai nói tôi nghỉ ngơi Tôi bây giờ đang ở công ty Cậu lập tức đi làm cho tôi Nếu không sau này không cần tới nữa Trương Huyền còn định nói thêm Bên kia đã ngắt máy hoắc Ly thật thông cảm nhìn cậu Chạy tới phòng khách đem cạt táp lại Đưa cho cậu Nhanh đi làm, công việc này là anh vất vả làm phép mới có được Anh cũng không muốn bị người ta đuổi việc đúng không Trương Huyền nghỉ nghỉ, nghỉ chạy tới phòng ngủ Đi làm thì đi làm, nhưng trước khi đi làm phải chuẩn bị vài thứ Hy vọng chiêu tài miêu sẽ thiết nương Gì E B Hành Phong kỳ thật là vừa mới đến công ty Buổi sáng anh và nơn y. E B Vệ đình cùng đi đến cục cảnh sát tường trình lại mọi chuyện một lần nữa Tiện đường ghé qua bệnh viện thăm Kiều Linh Kiều Linh đã phục hồi tinh thần Đưa tài liệu cho anh Để anh điều tra sửa lại rõ ràng Sau đó anh mới đến công ty Thang máy bị hư đó đang được sửa chữa dán thông báo tạm dừng sử dụng Phòng tạp vật trên tầm cao nhất cũng bị phong tỏa Trong văn phòng lại rất lộn xộn Nương Người e. e B Vệ đình đưa ra đề nghị mời người đến làm cúng bái hành lễ trừ tà Vị nương Người e. e B Hành phong cử tuyệt Anh tạm thời ngồi ở văn phòng khác, uống cà phê, nghĩ đến những lời đồng nghiệp Trần Văn Nhi đã nói. Đầu ớt lại bắt đầu hỗn loạn, sờ sờ vết sương lớn trên đầu, thở dài. Lúc đầu nghe tin Trần Văn Nhi đã chết, anh còn tưởng là đối phương nói đùa. Sau một hồi giải thích, anh mới biết rõ ngọn nguồn. Xe buýt Trần Văn Nhi lên để đi công tác do trời mưa đường trơn. Ở góc quẹo đâm vào thành lan can phòng hộ. Rồi sau đó vì mưa to nên đường bị sụt lở. Đến khi chiếc xe gặp tai nạn được phát hiện thì đã là 3 ngày sau. Hành khách bị thương được đưa vào điều trị ở bệnh viện địa phương gần đó. Trần Văn Nhi thì vẫn hôn mê bất tỉnh. Không thể xác nhận thân phận Công ty của cô hôm qua mới nhận được thông báo Lúc này mới phái nhân viên đến bệnh viện Ai ngờ rạng sáng ngày hôm sau thì Trần Văn Nhi qua đời Thời điểm đó đúng là lúc Trần Tuyết Nhi sống lại Chẳng lẽ nói lúc ấy Trần Văn Nhi kỳ thật cũng là U Linh Như vậy cô gái mình gặp trước đó là ai Nếu cô ta là Trần Văn Nhi một người bị tai nạn nằm mê mang bất tỉnh làm sao có thể từ nơi khác xa hơn ngàn dặm chạy tới đây? may là người có thể giải thích. chân tướng xuất hiện đúng lúc. đơn gì? e b. Hành Phong nhận được điện thoại của Lý Đình nói rằng Trương Huyền đến. Sau đó có tiếng gõ cửa. Trương Huyền xách ba lô. Cười hì hì đi vào Chủ tịch hỏi không Nhìn qua khí sắc của anh có vẻ không tốt lắm Thật đúng là siêu cường Đầu bị thương Vậy mà cũng không đến bệnh viện Liền lập tức đi làm Toàn thể nhân viên công ty chúng ta đều nên học tập tinh thần yêu nghề của anh Cái gậy bóng chày kia đâu rồi Cũng nên cho người này nếm thử một chút Nhìn xem cậu ta có siêu cường hay không Đơn V E B Hành phong oán hận đề nghỉ Thấy trương huyền thần thái sáng láng Lại càng không thích Rõ ràng tối hôm qua hai người đều trải qua cuộc chiến kinh tâm động phát kia Tại sao anh giữa đường hôn mê mà trương huyền lại không có việc gì anh đem chuyện trần văn nhi nói ra hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cậu giải thích rõ ràng từ đầu tới đuôi cho tôi trương huyền nhún nhún vai than thở không có gì hay để giải thích trần văn nhi bị rơi vào trạng thái hôn mê chính là hiện tượng bề ngoài đại não vẫn đang có ý thức Song sinh thường có tâm linh tương thông Có thể cô ta cảm ứng được Trần Tuyết Nhi gặp chuyện không may Cho nên ngay lúc hôn mê dựa vào ý thức trở về tìm Tuyết Nhi Tình cảm anh chị em đôi khi thật sự rất vĩ đại Nếu không lo lắng cho em gái Có thể Trần Băng Nhi đã sớm qua đời Về phần một người đã hôn mê làm sao có thể chạy loạn khắp nơi Đạo gia chúng tôi bình thường đem loại hiện tượng thế này gọi là ly hồn, tức là linh hồn tách khỏi thể xác. Khi chấp niệm đạt tới trình độ nhất định, sẽ hóa thành một loại năng lực rất mạnh, làm cho linh hồn thoát khỏi sự hạn chế của thân thể. Có thể ngay cả chính bản thân Trần Văn Nhi cũng không biết mình xảy ra chuyện. Cô ta chính là dựa vào tín niệm trở về tìm em gái Nhưng ý niệm của Trần Tuyết Nhi lại bị bùa chút của Lý Thuận Trường trấn trụ Cho đến tối hôm qua Toán niệm của Trần Tuyết Nhi phát tan phù chú Trần Băng Nhi mới cảm ứng được của vị trí của cô ta Nghe Trương Huyền chậm rãi nói Đơn Đi Hành Phong cảm thấy được ý thức càng hỗn loạn Những lý luận này so với các định luật vĩ mô tài chính Tài chính phân tích mà anh từng học còn khó hiểu hơn Đầu lại bắt đầu đau Nương, e. B Hành Phong nhớ mày Trương Huyền lập tức tiến lên Tay đặt lên vết sương sau ớt anh nhẹ nhàng xoa bóp hỏi có phải chỗ này không dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng đau đớn nhanh chóng giảm bớt chờ Trương Huyền buông tay đường dì e b hành phong sờ đầu phát hiện vết sưng đã biến mất hắn nhìn Trương Huyền xem ra cậu cũng có chút đạo hạnh Hì hì, đó là bởi vì có năng lực của chiêu tài miêu phối hợp Pháp lực của tôi mới có thể vận dụng thành thạo Nghĩ đến sau này chỉ cần đi theo nơn e. B Hành phong Pháp thuật là có thể tùy ý sử dụng Trương huyền vui vẻ cười rộ lên Hả? Ác, ý của tôi là tôi là thiên sư mặt Đương nhiên phải lợi hại Làm người phải tránh đắc ý bên váo quá mức. Trương Huyền đúng lúc sửa miệng. Đem hóa đơn đã chuẩn bị tốt trước đó đặt ở trên bàn. Tối hôm qua anh có nói sẽ trả tiền, đây là giá cả đã tính giảm giá anh cảm thấy thế nào? Nâng y e Phong cúi đầu nhìn lại. Phí khu hủy là 10 vạn 2 phí vật phẩm là một vạn 5500 tổng cộng 11 vạn 7500. Tôi giảm giá cho anh 7%. Nếu anh còn chưa vừa lòng, 500 lẻ sau cũng có thể không tính. Vừa rồi pháp thuật nhỏ giúp anh giảm đau tính vào phục vụ thêm. Không thu phí. Trương Huyền. Nâng y y b, Hàn Phong tức giận. Anh nói sẽ trả tiền, nhưng chưa nói đồng ý chi tiền với giá trên trời như vậy Nghĩ đến hôm nay nếu đáp ứng thanh toán sổ sát Chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô cùng Nương Y E B Hàn Phong mỉm cười Nói tôi có thể trả tiền Điều kiện là cậu thu tiền xong lập tức rời khỏi vị trí công tác hiện tại, sau này không được bước vào nơn. a, e, b, thì một bước, cậu lựa chọn đi. hóa đơn trong nháy mắt biến mất. Trương Huyền vẽ mặt bình tĩnh nói tôi lựa chọn công việc. tuy rằng tiền nhiều như vậy không lấy được thì có chút đau lòng, nhưng nếu từ bỏ công việc. Cậu sẽ không có phương pháp tiếp tục nhờ vào chiêu tài miêu để luyện công. Dù sao muốn kiếm tiền. Sau này có khi vẫn còn cơ hội. Mục đích đạt được. Đơn. Đi. Ê. E. B. Hành Phong thực vừa lòng. Nói cậu có thể đi ra ngoài làm việc. Đừng để tôi lại nhìn thấy cậu. Tốt, có điều trước khi đi ra ngoài ta còn có việc nho nhỏ phải làm Trương Huyền lại tư cười Đem đồ trong ba lô lấy ra Không bao lâu Trên bàn công việc trước mặt nơn Y e, B Hàn phong được chất đầy các loại đồ vật cổ quái Đây là nước trừ tà Đây là vòng tay chiêu tài Đây là sườn tê giác trừ tà Đây là bạch ngọc quan âm Thực sự có phát ra ánh sáng đấy Cứ thêm một thứ Nơ Đi E B Hành phong sắc mặt liền âm trầm lên Đến cuối cùng anh thật sự nhịn không được thấp giọng rón nếu cậu không muốn tôi đem những thứ đồ này ném xuống dưới lầu thì lập tức mang theo chúng đi ngay. thật sự rất tốt mặt rồi. những thứ khác anh có thể không cần nhưng thứ này nhất định phải uống. nhìn chiếc bình nhỏ màu trắng được đưa tới trước mặt NIEP, Hành Phong hỏi cái gì? nước bùa tôi bảo NIEP, dự đình đưa cho anh anh không phải là không uống sao? mạng anh thuần âm. Lại dính oán khí của Trần Tuyết Nhi Uống nó mới có thể cam đoan về sau không nhìn thấy những thứ không tốt Anh chắc cũng không muốn gặp chúng mà biến thành một loại thói quen chứ Nơ, y, e, phong lập tức lắc đầu Tôi tuyệt đối không uống nước buồn Rất ngọt mà không khó uống đâu, thử xem Trương Huyền giọng điều giống như là hộ sĩ đang dụ dỗ trẻ em uống thuốc Không uống Thấy nương Ngươi E B hàn phong kiên quyết như thế Trương huyền nhãn châu say động Đột nhiên mở chai Ngửa đầu Uống hết toàn bộ nước buồn nương Ngươi E B Hành phong hơi sửng sốt Còn chưa kịp phản ứng Đã thấy Trương Huyền tiến đến trước mặt Nắm thắt lưng anh Đem đôi môi ấm áp hôn lên môi anh Chất lỏng có mùi kỳ quái từ miệng Trương Huyền chảy vào trong miệng anh Còn sợ anh không uống Trương Huyền đẩy thuốc sang xong Môi vẫn dán chặt trên miệng anh Sử dụng đầu lưỡi ngăn chận Vì thế thứ anh ghét nhất trên đời cứ như thế bị nuốt hết. chuyển thuốc xong, trương huyền buông tay ra, còn chưa thỏa mãn chập lưỡi, môi anh đúng là mềm mại. u, v, q, q, vương, cảm giác không tồi. Uy má trái bị nơn. i, e, b Hàn phong hung hăng đấm một phát Cậu vội vàng ôm đầu lùi lại May là nơm I E B Hàn phong hiện tại trong lòng khó chịu Không hơi sức đâu mà bạo lực với cậu Nhìn thấy nơm I E B Hành phong ôm bụng nôn khang không ngừng trương huyền vẻ mặt ủi khuất Phản ứng của anh làm tôi rất bị đả kích đây còn là nụ hôn đầu tiên của tôi nữa. ai? tôi chỉ là vì muốn tốt cho anh. quên đi quên đi cái này tặng cho anh. đeo nó anh sẽ thấy thoải mái hơn. cậu tháo vòng bạc đeo trên cổ xuống tự tiện đeo vào cho nương. i e b, hành phong. dây bạc mang theo mùi hương trong lành thoang thoảng, làm cho cảm giác khó chịu trong lồng ngực của nương. Y, e B Hành phong biến mất Không còn muốn nôn khang Anh ngẫm đầu Thấy trương huyền đang thu dọn mọi thứ bỏ vào ba lô Đi ra ngoài Tay mơn trớn vòng cổ còn mang theo hơi ấm của trương huyền Đó là viên thạch anh màu đen hình dọc nước rất đẹp Treo lũng lẳng dưới sợi dây bạc Một đen một trắng rứt bắt mắt Rồi sau đó lại sờ lên môi mình Đơn V E B Hàn phong có chút ngẩn người Kỳ thật phản ứng thái quá của anh vừa rồi Không liên quan gì đến việc hôn môi Chỉ là đơn thuần chán ghét mùi vị của nước bùa thôi Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra Trương Huyền thăm dò tiến vào Nói thật anh màu đen có tên là Mặt Tinh Không chỉ có trừ tà Còn có thể trừ bệnh Đồ trang sức như vậy nếu mua ở chỗ Lâm Thuần Khánh ít nhất cũng phải một vạn đồng Chủ tịch Nói như thế nào chúng ta cũng là cùng chung hoạn nạn Tôi tính cho một giá Hai nghìn đồng thế nào Trương Huyền cậu lập tức biến mất cho tôi Cả tòa nhà rung lên dưới tiếng rống giận dữ của nương I.E.B. Hành Phong Bởi vì Trần Tuyết Nhi gặp chuyện không may Nương I, e, B Hành Phong lấy danh nghĩa tư nhân giúp chị em bọn họ xử lý hậu sự Đem bọn họ mai tán trong một khu nghĩa địa công cộng ở ngoài ôt Lại thông qua quan hệ Đem bà dì hơi lẫm cảm đưa vào viện dưỡng lão Xử lý lậu sự xong nương, Gì E B Hành Phong và em trai đến nghĩa địa công cộng phúng viếng Bi mộ chị em Trần Băng Nhi ở cùng một chỗ Trên bi mộ còn khảm ảnh chụp của các cô Dưới ánh mặt trời hai khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau Nương Y E B Duệ đình thở dài Một đôi chị em rất xinh đẹp Hy vọng kiếp sau bọn họ có thể tìm được hạnh phúc Nhất định có thể Nương Y E B Hành phong đem bó hoa đặt vào trước mộ Khi xoay người rời đi Chợt thấy dưới tàn cây cách đó không xa hiện lên lờ mờ hình ảnh chị em Trần Văn Nhi cúi đầu tạ ơn anh Đến khi nhìn lại Đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa Anh hai, sao vậy? À, không có việc gì, nhìn lung tung thôi Chắc là hoa mắt tiểu thần côn không phải cho anh uống nước mùa rồi sao? hẳn là sẽ không nhìn thấy những thứ kia nữa. Nơm EBP Hàn Phong ngửa đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, cười tự giễu. Đại ca là chủ tịch của anh đó, sao lại không đến chào hỏi? Nói cho anh ta biết là anh đã dùng danh nghĩa của anh ta siêu độ cho chị em Trần Văn Nhi. Trương Huyền và Hoắc Ly đứng ở một góc cách đó không xa. Nhìn anh em nhà họ nơ em E B Rời đi Tiểu hồ ly kỳ quái hỏi Chiêu tài miêu tâm tình không tốt lắm Tốt nhất là trốn xa một tí, Đỡ phải bị mắng Nhưng mà Rất kỳ lạ à, Anh không phải đã cho chủ tịch uống nước bùa sao Tại sao vừa rồi Anh ta còn có thể nhìn thấy Chị em Trần Văn Nhi à. Trương Huyền trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái Cái đó Ha <cười> ha Anh bắt chiêu tài miêu uống nước bùa xong Mới phát hiện lúc ấy bởi vì phối thuốc rất vội vàng Hình như anh Đại khái là Có thể bỏ thiếu một loại dược Hoắc ly kinh hải Vậy sẽ như thế nào Trương Huyền nhún nhún vai cũng sẽ không sao cả Chính là vẫn nhìn thấy những thứ đó Ai, chủ tịch đáng thương Hoắc Ly mới vừa nói xong Đầu liền bị đánh một cái Cái gì đáng thương Đại ca của em cũng uống mất một nửa đấy Thấy ánh mắt kỳ quái của tiểu Hồ Ly Trương Huyền phát giác mình nói lỡ Hì hì cười lừa dối Tay chạm vào môi dưới cảm giác mơ màng Mùi vị của chiêu tài miêu rất tuyệt Lần sau phải ngẫm lại nên tìm lý do gì lừa anh ta uống nước buồn Trương Huyền trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy Sau đó lại nhìn về phía tàn cây bên kia Chỉ thấy chị em Trần Văn Nhi đã đi theo một bóng người màu trắng Thân ảnh càng lúc càng xa Cuối cùng biến mất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 Phiền lạc sinh ra hứng thú với thể loại thiên sư đạo sĩ này Là do hệ liệt cương thi của tiên sinh Lâm Chính Anh Sau khi đọc xong càng không thể dứt ra được Đem tất cả phim kinh dị Kịch truyền hình của ông ấy về xem Trước khi phim về ma quỷ không đáng sợ Gây cười là phần lớn Cho nên Tiểu Lạc có thể một mình ngồi xem phim đến tận nửa đêm Cảm thấy vô cùng sùng bái các chiêu thức tróc hủy của Thiên Sư Vì thế hình tượng Trương Huyền liền xuất hiện trong suy nghĩ của Tiểu Lạc Lê Hồn là tập đầu tiên trong bộ Thiên Sư Hai nhân vật chính là từ tập này bắt đầu nhận thức Vốn là định để hình ảnh Trương Huyền lạnh lùng Oai Phong Thiên sư hạng nhất xinh đẹp một đạo bùa là có thể đánh lui tất cả lệ quyển Chính là sao nghĩ lại Chủ tịch lạnh lùng Thiên sư cũng lạnh lùng Chuyện này lại là thể loại thần quái tàn ác Nếu cứ như vậy Chỉ sợ từ đầu tới đuôi sẽ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng Vậy thì không phù hợp phong cách khôi hài của tôi Cho nên cũng chỉ có thể ủi khuất trương thiên sư của chúng ta từ hạng nhất xuống hạng ba Có điều Nói cho cùng Bánh mì dứa không có dứa cũng kêu bánh mì dứa Bánh lão bà không có lão bà cũng là bánh lão bà Ê hèm đoạn này bạn bô bô cô chắc lắm cho nên Chuyện thần quái không đáng sợ của phiền lạc vẫn là thể loại thần quái Tôi có thể nửa đêm gõ truyện Mọi người cũng có thể nửa đêm đọc truyện Mọi người đều có lợi Ai ai cũng vui vẻ Đúng không? Hồ sơ ngắn Trương Thiên Sư Khu ủy hạng nhất Khả năng dẫn ủy hạng 2 Đạo hạnh pháp thuộc hạng 3 Thái độ làm người không biết nên xếp hạng nào Đơn Vì E. B Chủ tịch mê tính đáng thương Thuộc thông linh đáng ghét Thần côn cầu tài đáng xấu hổ Trương huyền Đáng giận Khi thiên sư gặp phải chủ tịch cứng đầu Khi thần quái đụng phải trinh thám Hai người đều thể hiện bản lĩnh Đến tột cùng thì ai sẽ thắng ai thua Cuối cùng Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau Cảm ơn một lần nữa Thiên sư được dùng để gọi truyền nhân của thiên sư giáo Thiên sư giáo là một tổ chức đầu tiên của đạo giáo Gọi là khởi nguồn cũng không sai đi Vì tổ truyền của thiên sư giáo trương lăng hay được gọi là trương thiên sư Được coi là người sáng lập đạo giáo chú thích thêm là ở T. quy Cổ đại có ba tôn giáo chính đó là đạo giáo. Nho giáo hai tôn giáo này là hai tôn giáo đặc hữu của TQ và Phật giáo. Nếu tính theo lịch sử thì Thiên sư giáo ra đời vào cuối đời Đông Hán năm 55 220. Tên gọi lúc đầu là Ngũ Đẩu Mễ Đạo. Thiên sư chủ yếu sử dụng là bùa phép trừ tà và trị bệnh. Ví dụ như cúng cầu xin cho bệnh nhân mau khỏi bệnh hay giải tội. Khi cúng cầu khỏi bệnh và khỏi tội nghiệp, cần lập ba lá sớ viết tên bệnh nhân vào đó gọi là tam quan thủ thư. Tam quan là thiên, địa, thủy một đem lên núi, một chôn xuống đất và một ném xuống nước. Ngoài việc dùng phù lục bùa chú để trị bệnh cúng tế và trai giới để cầu xin giải tội và trừ tai nạn tín đồ thiên sư giáo còn thực hành thủ nhất trị mệnh Hành khí Phòng trung Vơn Vờ Cái này là do bạn bắt đóng góp Bạn vô đông ngồi hưởng Muốn đưa lên đây cho mọi người hiểu rõ hơn về môn phái của bạn Trương Huyền